Chuyện được phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếp tiền đều đây tập 69. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập quần lực tinh danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Phần bềm hách hoạt động lại rồi sao? Ta đã thắng cấp rồi à? cảm nhận được trực tưởng mạnh mẽ trong cơ thể, nó bắt thân trực tiếp tung ra một quyền. Boom! Hòn lửa như trược làm gạo thép. Kiếm quang đâm tới trước mặt đột nhiên bị vỡ nát. Kim mang trường kiếm giữ nhiệt độ cao cũng hay đập tức mềm nhũn như bùn đất. Một tiếng thép thảm thiết vang lên. Sóng dao động năng lượng khủng bố dâng trào mạnh điện, trực tiếp đánh bay thử sinh mặt âm dương trong ngoại 30m, đánh bay không biết bao nhiêu cột đá vách tường. Kỳ dị chứ. Nước từ ao xanh trực tiếp sững sờ, có chuyện gì vậy? Một cá đạt chết chắc sao đột nhiên lại có thể trở nên vạnh vẹn như vậy? Có gì mờ ám sao? Vô Sở Ý nghĩ không thể nào ngăn cản nổi, nhảy ra khỏi tâm trí của nữ tử độc sao, khiết chôn hàng phong hồn đại mạo. Lâm Bắc Thành từ từ thu hồi nắm đấm của mình lại, cảm giác rất mạnh. Có một loại mùi vị của kỳ ngọc lão sư trong một quyển hơn người. Đây chính là tư vị của mấy vị tông sư phò đạo ư. À ha ha ha. Trong lòng hắn hân hoan đến điên cuộn, không nhìn được ngẩn mặt lên trời mà cười đớn. Chính vừa rồi, khoảnh khắc mà nhiệm vụ ngẫu nhiên của kiếp đều hoàn thành. Một lượng sức mạnh cường đại từ trong cơ thể sinh sôi. Cảm giác này rất kỳ quái, cường như thế đây hoàn toàn chính là sức mạnh của bản thân. Trước đó thực ra là bị phong ấn, Còn bây giờ cuối cùng đã hoàn toàn giải khai phòng ấn. Bởi vì có tác dụng truyện thể của vô từng kiếm cốt, thân thể mạnh mẽ cho nên có thể chịu đựng được loại sức mạnh này, măng không thì nguy rồi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên hình ảnh quả bóng bay bị căng nổ. Lão từ bây giờ cũng trở đại lão tông sư rồi đấy. Lão đinh luôn là một người rất tuyệt vời. Trong thời khắc thẹn chút lại có thể đạt được đột phá cuối cùng đã thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ giật tốc ngẫu nhiên của kíp sư phụ tại yêu người phạn ngâm. Lã Bắc Thần kích phát huyền khí toàn thân, toàn lư băng trướng khí thế vô song. Con ở phía đối diện, "Ngươi, ngươi không phải là Lâm Bắc Thần, ngươi rốt cuộc là ai?" Tư sinh mặt âm dương loạng choạng đứng dậy, toàn thân bê bết máu, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lại nói. "Lã Bắc Thần không thể nào." có được thực lực cấp tông sư như vậy, mong của ngọn lửa cũng không phải màu bạc. Các hạ có thực lực siêu phàm như vậy, sao lại giả trang thành Thâm Bắc Thần ám hại ta? Màu bạc ư? Cả nhà ngươi đều màu bạc thì có. Lâm Bắc Thần cười thầm trong lòng, nhưng theo phản năng nước nhìn qua, ngài đập đất choáng váng. Mẹ kiếp, tình huống gì thế này? Lửa của ta đổi mau thôi sao? Lúc này Han Bơ chú ý tới màu sắc của họ lửa quấn quanh cơ thể mình. Không biết từ lúc nào, lại có thể chuyển từ màu đỏ cam thành một loại màu bạc thuần kỳ dị mà lại cao quý. Lấp lánh rực rỡ, mộng ảo và trắng lạnh. Mẹ nó, ta lại không phải là Tắc Giá Hoa. Tại sao đột nhiên lại đổi màu sắc kia chứ? Không lẽ là tác dụng phụ sau khi thăng cấp lên một cảnh giới mới? Trực tiếp đạt đến tầng sư võ đạo sao? là tốt hay là xấu đây. Ít nhất từ đích hình thức bên ngoài mà nói, ngọn đèn màu bạc hình như càng có khí chất quý tộc và đặc biệt hơn ngọn lửa màu đỏ cam càng có thể mê hoặc trái tim của thiếu nữ. Mặc dù đối với tầm đại thiếu gia mà nói, mê hoặc trái tim thiếu nữ dùng mặt là được rồi. Nhưng tác dụng cụ thể dường như vẫn đang là bí ẩn. Lã Bắc Thần hiện tại đã sắp bị huyền khí thuộc tính hỏa diễn này cái trả ám ảnh tâm trí rồi. Quá không thể điều khiển, cũng không thể biết được. Phu Lư Tử Tần Thục Sam ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Nam phản ứng cực nhanh, cung phu bỏ trốn có thể gọi là hạng nhất. Thân hình đập lóe đã ở ngoài 3 mấy mét trong không trung. Đi đầu thế, Tắc Bắc thần đã sớm có phòng bị. Hắn trực tiếp vùng tay đi, một chưởng đánh ra Bạch Bộ Phách Thần Trưởng, một chiến kỹ cấp tam tinh đẳng, lúc đầu là đoạt được từ trong tay của đại minh chủ của Bắc Hoàng Sơn. Lúc này ở trong tay của Lâm Bắc Thần, thực sự là uy lực vô hạn. Cho dù tiện tay thi triển ra, thì sức mạnh của thần ma cũng khó mà cản được. Chỉ thế một đạo hỏa diễm từ trường năng, từ lòng bàn tay của hắn mà gầm gừ phóng ra, cách nhau khoảng cách hơn 30m, trực tiếp một trường đánh vào người của nữ tử Lục Giáp. Phốc. Nơi tử độc sam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi trong không trung rồi rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất. Ôi chao, mạnh như vậy à. Đâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đạn đẹp trai lại còn mạnh mẽ như vậy. Đồ chó ràng tự độc kia, lấy cái gì mà đấu với ta chứ? A, liền giữ lấy đứa tử độc sam chật vật đứng dậy. Độc đang định chạy trốn lần nữa, huyền khí khẽ động. Trong mỗi miệng đột nhiên phụt ra một ngọn lửa màu bạc, sau đó cả người này lập tức bị thiêu hủy, dông dược bốc hơi. Trong đó, y vật trang sức vũ khí trên người nàng vẫn còn được bảo tồn. Khoảnh khắc mà thân ảnh của nữ tử Lục Sam biến mất, những y vật và trang sức này vẫn còn giữ nguyên nhân dáng, đóng băng trong không khí một giây, mới chằng rắc một tiếng rồi sụp đổ xuống. Hả? Thật sự độ đi phục hồi giác Lâm Mặc Thần trốc mắt sáng lên, hắn theo bản năng sờ mặt mình, rất tốt, Nội Y vẫn còn ở đó. Còn dược màu bạc này vẫn không thể tiêu đốt Nội Y màu đỏ này. Từng âm thanh phá không trung từ phía xa truyền đến, có cương giả đang lao đến. Tư duy mặt âm dương hoảng sợ muốn chết, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không nói một lời xoay người bỏ chạy. Bóng dáng của hắn trườn lên trong không trung, lập tức một hóa thành hai hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, tám hóa thành 16, trở hóa thành 16 cái bóng giống hệt nhau, nhanh chóng chạy trốn về các phương hướng khác nhau. Âm dương phân thân độn là âm dương thư sinh mạc vị miên mà đầu này chẳng hẳn tại trừ hại cho dân. Vô số tiếng tình hồ vang lên bốn phía xung quanh. Chính là đại cường giả trong văn mộng thành cũng như các cường giả cấp tổng sư phó đạo của các đại học viện đồng hành cùng với toàn thiên kiều đến tham gia cuộc thị giao lực. Nhìn thấy thần pháp mã thử sinh vật âm dương thi triển ra, các cương giả không khỏi kinh hồ, tức giận gào thét. Còn lúc này, bùm bùm bùm bùm. Lão Bắc thành đứng yên tại chỗ, phách bộ phách thành trưởng kiên hoàn đánh ra. Tiếng nổ vang trời không rất bền tai. Bươm một trường đánh ra, liền có một đạo ngân dòng quang diễm từ trong không trung nổ ra, nhanh như sấm chớp cách hơn 30 m, một trường đạn đánh nổ một thân ảnh của thư sinh mặt âm dương. Trong một hơi thở, hắn đã thực hiện được 16 cú rách thần trợ, liên hoàn boom boom boom. Tiếng nứt vỡ không khí vang lên gần như cùng một lúc. Giọng nói của từng thư sinh mặt âm dương bị đánh nổ trong không khí. A, phốc. Một trong số chúng ngã dúi trúng giường, nhưng phun ra một đạo huyết tiễn, nặng nề rơi xuống đập vào một nhà kho bỏ hoang, đập vỡ mái nhà rồi trực tiếp rơi xuống. Ôi đã trời. Khanh Tường này khiến cho mấy mấy cường giả nghe tin mà đến đều hoàn toàn sững sốt. Âm Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Miên chính là một đại khấu của phong ngữ hành tịnh. Hắn đã bị việc quan chức của đế quốc truy nã, chỉ là do tu vi cấp bậc tổng sư võ đạo của hắn thêm với một bí thuật bỏ tướng âm dương phân thân đại vị độ. Còn có một thế lực tổng hỗn thần bí đứng ở sau lưng hỗ trợ. Cho nên, hắn vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thuật phân thân này bí ẩn và dị thường, càng khiến cho nhiều tông sư võ đạo thâm niên đều bất đắc. Không ngờ rằng hôm nay lại như thế này, miếng người thản đánh từ xa giống như một con rối. Trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Đây là cao thủ phương nào? Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía người ra tay vừa nhiên qua, nhận cầu điện trời xuống đất, một nam nhân khỏa thân, một nam nhân khỏa thân, mang một cái khăn trùm đầu màu đỏ kỳ dị. Con mẹ nó, đây là thần thánh phương nào vậy, ta có thể quái dị đến thế. Long giả của mấy vị cường giả võ đạo này có thể dùng hai câu để hình dung. Lão tử có cảnh tượng gì mà chưa từng nhìn thấy qua chứ? Mẹ kiếp, cảnh tượng này đạo tử thực sự chưa từng nhìn thấy qua. Nhân cốc mọi người vẫn còn đang sững sờ. Lã Bác Thần sứ đột nhiên chạy đến nhà kho, nơi mà âm dương thử sính đã trở xuống. Sau vài nhịp thở, lại nhảy ra ngoài, quay ngược trở lại nơi mà nữ tử độc sàng chết đi. Nhặt lấy tất cả y vật của nàng lên, sau đó nhảy lên dịch chuyển, hóa thành một đám ngân quang rồi biến mất ở phía xa xa. Cho đến lúc này, mấy mấy cường giả mới tỉnh táo trở lại bọn họ rơi vào tình trạng hoại nghi, bản thân sầu sắc. Vừa rồi có phải là ta đã nhìn thấy ảo giác không? Một tinh thức chấn động rất cao thủ của Vân Mộng Thành, với tốc độ sét đánh không kịp bừng tai. Ở góc tây nam của thành, trong nhà kho bỏ băng trước đây là nơi hải tộc dùng để bán hải sản, xuất hiện một nam nhân qua thân đội khăn trùm màu đỏ, thực lực thâm sâu khó lường, dùng sức mạnh của bản thân nghiền áp âm dương thử sinh và vĩ miên và im thị mị hành lầm bị ầm. Nam nhân khoảng thân này càng gợi phát ra ánh sáng bão bạc. Toàn thân từ trên xuống dưới, trừ việc trên đầu đội một chiếc khăn trùm đầu hình tam giác màu đỏ kỳ dị ra, những nơi khác đều nhãn thín. Ngay cả đồ vật giữa hai chân cũng bộc lộ trong gió, không chút che giấu. Đây chắc chắn là tạo hình của một ngân tắc. Nhưng thực lực mạnh mẽ khiến cả thế giới phải chấn động chắc chắn đã cấp tổng sư võ đạo. Hơn nữa, rất có thể là một tổng sư võ đạo kỳ cựu. Nếu không, sẽ không thể phá vỡ độ pháp của ông dường thư sinh Mạc Vĩ Nguyên và đánh giết hắn một cách dễ dàng như vậy. Tin tức nhanh chóng đan truyền. Trong vòng trưa đầy một tiếng đồng hồ, dường như đã đan truyền rộng khắp toàn bộ giới võ xà của Vân Bộng Thành. Rất nhiều võ xà dư sự kinh ngạc đã chạy đến nhà kho bò hoang, để xem chiến trường tanh nhau lúc bấy giờ. Quan nhân đã đã phát hiện càng nhiều manh mối hơn về trận chiến, càng bị chấn động bởi cuộc đọ sức khủng khiếp giữa các cường giả cấp bậc tông sư này. Còn về nguyên nhân của trận chiến này, chính là bởi vì gia đình của một thượng dân là cung công vị mặt cọc. Như mọi người đã biết, ông Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Nghiên là một ngân tặc, cho nên hắn có mưu đồ với sắc đẹp của cung mẫu bắt cóc gia đình của cung công, để người nhà uy hiếp, dày vò, ép nặng tuân theo sự chỉ phối. Hình thức đồ dích hoàn toàn hợp lý. Cũng chính thả nói, hành vi của nam nhân khỏa thần tông sự, thực chất là hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo cho dân, là một người tốt. Mặc dù tạo hình quá biến thái, nhưng hành động lại rất đáng khèn ngợi. Tiềm thức càng ngày càng lan rộng, càng lan rộng, càng bí ẩn. Có một người nhiều chuyện, Đã đặt cho nàm nhân khỏa thân này Một cái tên rất uy phong Coi là Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tổng Sự Đơn giản, hình tượng Ngày đập tức đã lan truyền Khắp Vân Mộng Thành Và sau khoảng 2 tiếng đồng hồ Ngay cả nhiều thị dân không biết võ thuật Trong thành Cũng đều biết rằng trong thành đã xuất hiện Một cương giả võ đạo Tên là Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tổng Sự Trừ bào An Sân, hành hiệp trượng nghĩa Chính là một nàm nhân kỳ đạ với phong cách hành xử kỳ quái. Sự xuất hiện của vị tổng sư Võ Đạo này quả thật đã không có chút dấu hiệu báo trước, không có chút manh mối nào, giống như một cái rắm đột nhiên được thả ra, đến nỗi rất nhiều người điều bắt đầu đau đầu. Ông diễn Khả Nam, đại tổng sư, rốt cuộc là thanh thánh phương nào? Hắn xuất hiện vào lúc này, giữ lập trường như thế nào đây? Trong nhà môn của Sở Cảnh Vũ, Ưng vô kỵ xòa xòa huyệt thái dường. Ông ta có hơi chút nhức động. Những người khác không biết ngài lịch của âm dường thư sinh Mạc Vĩ Nguyên và yêu mị thị hành lâm bị âm. Nhưng ông ta thì biết ra rõ. Ngay cả hai phía người này vì sao bắt cóc gia đình cùng công ông ta cũng biết rõ. Kế hoạch chỉ kịp thực hiện được 10% thì hai đảo giang khổ Mạc Vĩ Nguyên và lâm bị âm đã bị cường giả cấp tổng sư võ đạo đột nhiên xuất hiện nay lách chợt lộ ra tróc thịt rồi. Chốt cuộc là trùng hợp hay đã có người sắp tâm? Ứng Phô Kỷ không thể nào chắc chắn. Ngài nhân đã xảy ra chuyện rồi, gia đình năm người của Cung Cầm đã được thân chủ tế của thần điện từ trong rực đường đón đi rồi. Thì vậy thân cẩn bước vào bẩm báo. Cái gì? Ứng Phô Kỷ đột nhiên biến sắc đứng dậy. Thần điện có quyền gì mà dẫn người ra khỏi sợ canh phụ của ta chứ? Năm người của gia đình này đều có liên quan đến một vụ án mạng, cần phải tiếp nhận điều tra với được. Người đâu, theo ta đến thần điện đưa người về. Lại có cơn sản như vậy, năng tức tốc đó ta rằng bế quan, khi đến thì đã chậm một bước. Giang Tử Lưu không tự khỏi tiếc nuối mà nói, nếu rằng học trưởng đến, có lẽ sẽ có thể tiết lộ diện mạo thật của người này. Một vị thiền kiều khác không muốn tiết lộ danh tính nói ra, Đúng vậy, toàn thân trần truồng, chỗ sâu hộ cũng lộ ra. Mọi người này chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì, e là cũng giống như cái tên Trà Nam Lâm Bắc Thần kia. Phi thiên kiều thứ hai không buồn tiết lộ danh tính lại nói: "C." Sì. Thiêu nữ với mái tóc dài màu và vàng nhạt thầm bích quân trực tiếp nói: "Cái tên cản bá Lâm Bắc Thần này, có thể có thực lực này sao?" Thằng tự lưu nhớ đến cuộc ước hẹn Đến trúc viện ký giấy sinh tử Lúc chạm phạm tôi này Mìm cười nói Bích quân học mùa ấy cũng không cần phải quá oán hận Lâm bác thần là người hành sự tự do Nhưng vẫn tính đã có điểm bấu chốt Thả thấy khống hòa thuật của hắn rất thành thục Có lẽ không phải là nguy trang Chuyện xảy ra trên võ đài hôm nay Có lẽ thực sự là không phải cố ý Hắn có thể phản ứng lại ngay lập tức Giúp người sập lửa Dùng y phục che thân cho người Cũng coi như là có lòng rồi. Khuôn mặt của thầm Bích Quân nhất thời lé lên vẻ xấu hổ. Bên bờ biển một chiếc xuồng tam bản nhỏ treo thuyền rung hoạn trên mặt biển. Chú Bích Thạch thân mặc tá áo tươi đang ngồi câu cá trên mũi thuyền. Một thông sư võ đạo mà thôi không thể ảnh hưởng đến đại cục. Thông báo xuống dưới tất cả cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Ông ta đầu cũng không quay lại thở ơ nói Vâng Một vị cao thủ đại võ sư đứng ở phía sau, chạp tay đứng nghiêm nón. Đương nhiên, nếu như không cần thiết, không cần khiêu khích người này. Chú Bích Thạch lại nói thêm một câu. Vâng, đại nhân. Tân hình của cao thủ đại võ sư nhảy vọt lên giống như đại điệu, lướt qua mặt biển, siêu vẹo trời đi. Cơ thể ấy khéo léo đến cực độ. Tại thân điện, càng người thật sự không biết, thân phận thật sự của Hồng Diện khỏa Nam kia ưu ưng vô kỳ trầm giọng hỏi. Cung công sau khi được thần điện chữa trị đã khồi phục đại tỉnh táo. Sang mặt có hơi suy sụp tinh thần khi phách cũng xả suốt. Hắn gật đầu yêu ớt nói Đại nhân, tiểu nhân chẳng qua chỉ đảm một tên tiểu lưu manh đầu đường xóa trợ cùng mấy vị huynh đại tụ tập lại với nhau kiếm bữa cơm qua ngày. Nhân vật lớn nhất mà ta quen biết chỉ là Vương Trung quản gia bên cạnh làm bác thần đại thiếu gia. Ông sư vợ đảo giống như hồng diện tại hiệp này, người trước giờ thật sự chưa từng gặp qua. Ứng Vô Kỵ nghe vậy âm thầm gật đầu, tên tiện dân này không hề nói dối hay che giấu. Vậy thì ngươi có biết phong đồ đã bắt cóc gia đình ngươi, rốt cuộc là ai không? Có từng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ không? Ông ta lại hỏi. Lời đến đây cùng công nghiên răng nghiến lợi nói. Tiểu nhân hoàn toàn không biết mình đã khiêu khích đám cường đạo chém giết ngàn đao kia, cũng không biết bọn họ là ai. Tiểu nhân, đại nhân, xin ngài hãy đảm chủ cho tiểu nhân. Tay chân của tiểu nhân đều không còn nữa rồi. Nói xong thì gào khóc thảm thiết. Ứng phu ký cảm thấy mất kiên nhẫn, xoay người rời đi. Ông ta lại hỏi cung mộng và những người còn lại của cung gia. Câu trả lời không khác mấy so với những gì cung công đã nói. Ông ta muốn cưỡng chế mang người của gia đình đại đi, nhưng lại bị tần chủ tế của thần điện trực tiếp từ chối, phải đi dò trị liệu an thần. Tần chủ tế có thân phận đặc biệt, ưng vô khí đành phải tạm thời từ bỏ, nhưng cũng buông lời, đợi cho đến khi người nhạc cung gia khỏi bệnh, sẽ đưa bọn họ đến giờ cảnh vụ để lập hồ sơ công vụ thường lệ. Trúc viện, trong phòng khách, thiếu gia Ngươi thật sự không biết hầu diễn khỏa nam tại tông sư đó sao?" Vương Trung bán tính bán nghi nói, "Đồ chó, đến cả lời của bổn thiếu gia, ngươi cũng dám nghi ngờ sao?" Lã Bắc Thần bước tới, đá ra một cước, "Đi, đem giấy sinh tử kia đến đây cho bổn thiếu gia." Hắn nói. Vương Trung mang giấy sinh tử tới mà nói, "Thiếu gia, người không phải sẽ xoẹt xoẹt xoẹt." Lã Bắc Thần ký tên của mình vào đó rồi nói, Ngươi đoán đúng rồi, đi đi, bây giờ đi sao cho cái thứ không bằng chó rằng tử lưu kia đi, một chút cũng không được chậm trễ. Nói với rằng tử lưu, nói trận chiến này lão tử tiếp nhận, bảo hắn rửa sạch mông mà chờ đi. Khi Vân Trung muốn đi ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Thiêu Giả thật là hồ đồ. Ông ta dậm chân quấn quít nói, ngươi thì biết cái búa gì? Lâm Bắc Thành bấn, Thiêu Giả ta tử có tính toán của Trương Minh kỳ rằng đã thăng cấp thành công tông sư võ đạo. Đối với Giang Tử Lưu cũng chưa chắc thắng, nhưng hắn biết rằng tờ giấy sinh tử này mình chắc chắn phải ký. Nếu như không ký vào đó, thảm trạng của gia đình cung công sẽ không ngừng diễn ra với những người thân và bạn bè khác. Sang thủ với nhóm người này trong bóng tối, chi bằng trực tiếp giải quyết chuyện này trên võ đài. Vương Trung khuyên hết lời cũng không có kết quả. Tây Hà chỉ đánh phải khổ sở cầm giấy sinh tử, đi tìm răng tự đục. Kết quả lão quản gia chân trước vừa mới rời đi, Đinh Tam Thạch Ca hào hứng chạy tới. Ta đã đột phá rồi, ha ha ha, ta cuối cùng cũng đột phá rồi. Lão chân già phấn khích giống như một đứa trẻ, hơn 150 cân. Vậy sao? Lã Bắc Thần giả vờ đi không biết, cũng phối hợp nằm ra vẻ hân hoan đến điên cuồng mà nói. Cuối cùng đã đạt tới cảnh giới tông sư cấp 7 trời sao. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, sư phụ pháp lực vô biên, thọ ngang trời đất. Nhân sinh đúng là như một vở kịch, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất. May mà có con. Ninh Tam Thạch nhìn ái đồ trước mặt, trong lòng vô cùng xúc động. Ba. Ông ta theo thói quen đậy một tát vỗ xuống, đối hướng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống vai của Lâm Bắc Thành, lại nói: Tôi nhận con làm đồ đệ, là vị tạng hóa của vi sư. Ta suy đi nghĩ lại, quyết định truyền thụ cuốn bí tịch này cho con trước. Vừa nói xong thì từ trong ngực lấy ra một tập sách nhỏ màu nâu nhạt, dùng khăn gấm màu trắng bao bọc. Một mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt tràn gặp ra. Đắc Bắc Thành nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra rằng, bản thân của cuốn bí tịch vốn không phải là màu nâu mà là bị nhuốm vết máu. Vết máu này rõ ràng đã khô từ rất nhiều năm trước. Cẩn đi đã hoàn toàn hoàn làm một thể với trang bìa của cuốn vĩ tịch. Cuốn vĩ tịch này là năm đó vì sự đã dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy. Phún Dĩ muốn đợi con đạt tới cảnh giới tông sư kiếm đạo, tôi mới dâng lại cho con. Đinh Tam Thạch nhìn vĩ tịch, vẻ mặt vô cùng xúc động. Trong mắt ông ta lượn qua một sự hồi tưởng về quá khứ, vẻ đau đớn thoáng qua ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt ông ta. Thứ quý giá nhất ư? Không lẽ lại hạn trình tiết sao? Đó cũng không đáng tiền. Suy cho cùng, không phải là ai ai cũng anh tuấn tuyệt thế được như ta. Lâm Bắc Thành trong lòng thầm đoán. Chính nghe thấy Đỉnh Tam Thạch tiếp tục nói, mặc dù bây giờ còn không phải là tông sư võ đạo, nhưng cũng phụ trợ dưới tông sư, lại là thần quyển giả, địa vị không tầm thường. Cho nên vi sư sẽ giao cuốn bí tịch kiếm thập thất này cho con, con có thể bắt đầu tu luyện. Kiếm thập thất sao, thật là một cái tên kỳ lạ. Lâm Bắc Thành nhận lấy bí tịch, mở ra xem liền lập tức hiểu ra. Thì ra cái gọi là kiếm thập thất chính là bảy chiều kiến thức, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Người sáng tạo ra bộ kiến thức này rốt cuộc lợi biếng đến thế nào chứ? Trực tiếp dùng các số 1 2 3 4 để đặt tên cho kiến thức. Không phải giống như tác giả thủy văn loạn thế cuồng đạo mà ta yêu thích ở kiếp trước, làm một cả bệnh hoạn không biết đặt tên đấy chứ." Lã Bác Thành oán thầm trong lòng, tiếp tục lật xem. "Hả?" Lật đến trang cuối cùng, Lã Bác Thành đột nhiên sửng sở nói, "Sư phụ, không đúng, cuốn bí tịch này chỉ có kiếm thất, mười chiêu kiếm còn lại đâu rồi?" Trang cuối cùng của bí tịch đến tiêu thức kiếm thứ 7 thì bên dưới không còn gì nữa. "Cái này không phải chứ?" Sang lập ra một kiếm chiêu, tạo đến cuối cùng vẫn có thể thái giám được sao?" Đình Tam Thạch dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, tát một cái vào gáy của Lâm Bắc Thần. "Không được nghĩ bậy, khi nhận vị tiền bối kia, kiếm thập thất chiêu này chính là bí thuật được khóp lại từ các chiến kĩ võ đạo của đế quốc Bắc Hải. Tuy rằng chỉ có 17 chiêu, nhưng chỉ cần con có đủ tu vị thì có thể khống chế tất cả chiến kĩ kiếm đạo." nói tiếp sau cùng, ông ta rất mê mẩn cảm khái một câu nói. Trong Bạch Vân Thành đã từng có một truyền thuyết, có tiền quan đến kiếm thập thất này. Ô! Lâm Bắc Thành rửa tai lắng nghe. Đinh Tam Thạch liếc hắn một cái, căn từng câu từng chữ mà nói. Nếu như học được thập thất kiếm, liền trở thành tiền trùng kiếm. Học được thập thất kiếm liền trở thành kiếm trung tiên sao? Lâm Bắc Thành nghe vậy, Không biết tại sao ngày tức khắc liền có cảm giác nổi da gà khắp người. Kiếm trung tiên, kiếm đạo đệ nhất tiên nạp, một kiếm phá trời. Kiếm trong tay, mắt nhìn tới, hàng phản cường giả cúi đầu. Cái đó phong lưu vô song, tiêu sái không gò bó, phong thái tuyệt thế đến mức nào chứ? Những hình ảnh hiện ra trong đầu, khiến Chu Lâm Bắc Thần hắn không khỏi lòng sóng dâng trào, tâm trí dường như hướng về Trái tiềm cao muối ngày đập tức tan thành mây khói. Lâm Đại Thiếu đột nhiên, chi khí bất tận. Sư phụ, ở trong năm đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm xưa, được mệnh danh là kiếm tiên, chẳng lẽ đã có liên quan đến kiếm thập thất này sao? Hắn không khỏi, lên tiếng hỏi. Đinh Tam Thầy cật đầu, rồi đã lắc đầu. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cho đến nay, ta cũng chỉ mới thông qua kiếm nhất, kiếm nhị và kiếm tam. Còn năm đó, khi ta được mệnh danh là kiếm tiên, ta chỉ tu luyện kiếm nhất này, đến cảnh giới tiến dần từng bước mà thôi. Cái tên kiếm tiên này, năm đó cảm thấy vô cùng uy phong. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự là một sự giễu cợt to lớn. Năm đó đắc ý vô cùng, liếc nhìn anh hào trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Bây giờ sống đầu đường xó chợ, mới biết được trời đất rộng lớn, còn ta chỉ đạp ếch ngồi đáy giếng mà thôi nói đến sặc cũng, ông ta không khỏi lộ ra vẻ tự giễu. Lâm Bắc Thần há hốc mồm. Lão đinh nhiều năm như vậy, mấy chỉ tu luyện đến kiếm tam thôi sao? Vậy thì ta chẳng phải à, là... wow ha ha ha, sắp bay lên rồi. Dù sao thì áp thủ truyện của điện thoại, không có cái gì là không vượt qua được. Chỉ cần có đủ lưu lượng, tu luyện đến thần cũng không sợ. Sư phụ, không cần tự coi nhẹ bản thân người đạt tôn sư của Lâm Bắc Thần ta, còn một tiếng kiếm tiên thì coi làm sao chứ?" Lâm Bắc Thần lập tức kiêu ngạo nói, "Người đại lão kiếm tiên, ta là tiểu kiếm tiên." Bang. Đình Tam Thạch cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, rất thuần thục tát một cái vào sẩu gáy của Nghệ Đồ này, lại nói, "Không được kiêu ngạo. Trước đây ta đã từng khuyên bảo con, kiếm giả phải rất mực khiêm tốn." Ông ta thu bản tài đại cha cha cha. Súc cảm cuốn thân quyển giả này thật sự là không tồi. Lâm Bắc Thành gặn óc một hồi, đành phải nói: "Sư phụ, ta biết rồi. Đúng rồi sư phụ, người nóng lòng muốn truyền kiếm thập thất cho ta, có phải đã lo lắng về trận chiến trên biển 5 ngày sau, sợ đánh không lại chúng Bích Thạch, bị người ta đánh chết ngay tại chỗ, cho nên mới sắp xếp hậu sự trước phải không?" Hắn lại hỏi: "Đinh Tam Thạch rất thuần thục Băng Nguyệt Đồ lão kiếm tiền vị trọc tức đến mức dựng râu trừng mắt, quay người bước ra khỏi trúc viện. "Sư phụ, sư phụ." Thay thế là Mạc Thần vội phảng lớn tiếng nói, "Vị giới thì sao? Phần không có ở phía dưới phải đi đâu mà tìm đây?" "Tại trúc đó, con tự nhiên sẽ biết thôi." Giọng nói của Đinh Tam Thạch từ bên ngoài trúc viện truyền đến. "Hách, các cao nhân đều thích làm một nửa, giữ lại một nửa như vậy sao?" "Sư phụ a, không phải là đồng nhìn nói gì ngươi, chính ta hành động tặng bí tịch điểm này của ngươi, đặt trong các bộ phim truyền hình trên trái đất, đó chính là Jin Gol trước khi lâm trùng đấy. Với diễn biến cốt truyện bình thường, ngươi tuyệt đối sẽ không sống qua 3 tập tiếp theo. Lã Bắc Thành trong lòng có một dự cảm không hay. Hắn còn chưa kịp quay lại thì lại có người vội vàng đến tìm hắn. "Này Lâm đại thiếu, ngươi có nghe nói gì chưa?" trong thành xuất hiện một tên kỳ dị, mức độ biến thái ngang ngửa với ngươi. Phú bà Bạch Kim Vân sổng tới lớn tiếng thét, "Hồng Diễn Khả Nam đại tông sư, ha ha ha, đáng tiếc ngươi ta thực lực cuồng bạo, cấp bậc đại tông sư mạnh hơn ngươi nhiều." Mắt của Lâm Bắc Thần nhất thời đen thui. "Tôi không phải là đặc biệt chạy đến đây để cười nhạo ta đấy chứ." Hắn với vẻ mặt bất thiện nói, "Vậy thì giúp việc này của ta, không hoàn ngây ngươi cho." Mạch Cầm Vân hai tay khoanh trước ngực, thở hổn hển nói: "Đương nhiên là không phải, lần trước không phải người nói muốn mượn tiền sao? Ta quay về đã còn một chút." Lâm Bắc Thần gật lập tức hét lên một tiếng như bị điện giật, trực tiếp nhảy đến bên cạnh phú bà Bạch Cầm Vân, khom lưng cúi người, đưa tay để đỡ lấy khuỷu tay của Bạch Cầm Vân, nịnh bợ nói: "À, hoan nghênh, hoan nghênh, mời vào trong ngồi đón chuyện. Ngươi đâu, Vương Trung, Thiến Thiến?" Màu chuẩn bị tra rượu, chuẩn bị rượu ngon. Cảm người thật không có mắt nhìn, không nhìn thấy bạch nữ thần tới sao? Bạch Khâm Vân mắt chữ O, mùng chữ A. Đã gòn đủ 300.000 rồi sao? Lâm bác thần đợi Bạch Khâm Vân vào phong cách, lại nói. Không hổ danh là bạn học bạch, quả nhìn là thần tốc. Bạch Khâm Vân cầm lấy rượu ngon mà thiên thiên bừng tới. Uống cạn một hơi, mới lắc đầu nói. Không có ạ không đủ 30 vạn, đầu dễ như vậy. Lâm Bác Thần ngay lập tức gẫn thẳng lưng, "Ha?" Bạch Cầm Vân nói, nhưng mà tạm thời đã gom được 10 vạn, ngươi cứ liệu mà dùng trước, còn lại ta sẽ nghĩ cách tiếp. "A ah, ha ha ha, không hổ danh là bạn học Bạch." Lâm Bác Thần ngay lập tức khom lưng. Bạch Cầm Vân uống rượu, bỏ lại một thẻ huyền tinh màu đen, giá trị 10 vạn tiền vàng, rồi vội vã rời đi. Lâm Bắc Thành trở về phòng cục của mình, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sinh tử ngày mai. Đầu tiên hắn bỏ điện thoại ra, bắt đầu quét hình bí tịch kiếm thập thất. Ngày sau đó, thì trong điện thoại, áp kiếm thập thất bản khiếm khuyết đã được tạo ra, trọn vẹn 100G. Lâm Bắc Thành suy nghĩ một chút lại nói, "Tiểu cơ, tính toán một chút tốc độ tải xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tải xuống cho ta." Trong thái ăn chứa tình cảm của tiểu cơ, nhớ ra liền nói: "Chủ nhân, ngài có chắc chắn không?" Lâm Bắc Thần nói: "Không khiến ta hồn về là được." Kiếm thật thất trạng mạnh mẽ như vậy, thì nên nhanh chóng tải xuống tù truyện. Ngày mai đối đầu với Giang Tử Lục, cơ hội chiến thắng sẽ càng cao hơn. May mắn thay, bởi vì nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của Kíp, cho nên hắn đã phá tù vị tổng sư võ đạo cấp 1. Giới hạn trên của lực lượng huyền khí trong cơ thể đã đạt tới trọn vẹn 100G, cho nên tải xuống một ứng dụng có kích thước như vậy là vừa đủ. Hiểu rồi." Tiểu Cơ bắt đầu thiết lập. Một lúc sau trong phòng ngủ vang lên từng trận rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai. Thiếu gia lại bắt đầu rồi. Thiên Thiên và Thiên Thiên ở lầu 1 đã quen với việc này rồi. Hai người nhìn nhau tiếp tục tu luyện. Quang Dương đang tiến hành dưỡng thai cho con Hãn Băng Lăng mang thai trong viện, bất lực thở dài một hơi. Cùng với việc trí tuệ dần dần thăng lên, nó đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện của con người. Chẳng hạn như loại âm thanh này là có ý nghĩa gì. Lúc này nó không khỏi nghĩ đến 99 thử phi của mình ở trong sơn cốc của Bắc Hoàng Sơn. Hãn Băng Lăng cái đã khéo léo cụp đuôi tai của mình lại, hoàn toàn ngăn cách với âm thanh ấy nó đã được nuôi dưỡng trong trúc viện nhiều ngày như vậy. Ngày nào cũng có cá lớn, thịt lớn. Thân hình của nó đã mập mạp hơn rất nhiều. Da lông cũng vô cùng sáng bóng. Thể trạng đã lớn hơn một vòng, nhưng vẫn giả tính khó thuần. Phần lớn thời gian đều rất im lặng, không ồn ào, không la hét. Nếu điều không phải vì sinh mạng trong bụng, có lẽ nó đã lựa chọn trốn đi từ lâu. Chỉ con đối rừng bao ga mới là quy hương của sói trong phòng cụ trên tầng hai. Lâm Bắc Thành vừa lên trị quỹ khóc sói gào, vừa mở hai túi bách bảo trữ vật một trắng một xanh ra. Cái màu trắng đến từ âm dương thường sinh mạc vị miên. Cái màu xanh đến từ yên thị mỹ hành lâm mi âm. Đây là túi bách bảo cấp thấp, không thiết lập cấm chế, bất kỳ người nào cũng có thể dò xét bên trong. Hiện dân khoảng cách dò nghèo trên thế giới này vẫn còn rất lớn. Tiểu vương già giống như dư vạn nâu, chứ người có bảo cụ trữ vật cao cấp được chế tạo bằng vài đỏ thần bí. Được từ kiêu ngạo tên Quách Phủ, vòng tay trữ vật trong tay nàng, phẩm chất cũng không thấp. Nhưng một tông sư vọ đạo như vạc mị miên mới miễn cưỡng có bảo cụ không gian. Quyền thế vật tài phú khiến người ta phải đỏ cả mắt. Trong số hai tuổi bách bạo, lợm bác thần lục được khoảng bốn ngàn tiền vàng, hai thẻ huyền tinh, Còn có một số dụng cụ người lớn kỳ quái, một vài bí tịch và một số vật dụng cá nhân. Vị âm dương thư sinh mạc Vĩ Miên này, Sát e Thăng chính đạt sư phụ của Dư Phản Long. Sở thích của hai người cũng giống nhỏ như thế. Lâm Bắc Thành vừa trên rị vừa phì nộ, nguyên khí khẽ động, một đám lửa màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay, thiêu trụ toàn bộ đồng dụng cá nhân phụ dụng đó. Còn nhân dụng cụ dành cho người lớn kỳ quái kia Lâm Bắc Thần dựa trên nguyên tắc nghiên cứu khoa học và cảnh cáo hậu nhân tạm thời tải toàn bộ đến vai đồ nét đích để lưu trữ Sau đó hắn tập trung sự chú ý của mình bắt đầu lật xem những cuốn bí tịch này tổng cộng có hơn 10 cuốn bao gồm các phương diện kiếm đạo, đao đạo, thần pháp luyện quyền nhưng đa số đều khó để lọt vào pháp nhãn của tông sư võ đạo Lâm Bắc Thần Duy chỉ có 2 cuốn bí tịch âm dương giao cảm đại bì phú của âm dương thư sinh Mạc Vĩ Miên và nhất nhãn bách miên hiệp hồn thuật của Yên thị bị hành Lâm Bỉ Âm là trang bìa mài lên bóng loáng. Phiền tiền kịp chép lại tu luyện tâm đắc của mình. Rất rõ rõ trang đây là chương trình tu luyện chủ yếu của hai người này. Mạc Vĩ Miên là một tông sư võ đạo cấp 1. Lâm Bỉ Âm là đại võ sư định phong. Thực lực của hai người này đều vô cùng mạnh mẽ. Cho nên chương trình tu luyện chủ yếu được bọn họ coi là tiêu chuẩn, chắc chắn là không tầm thường. Lã Bắc Hàn dùng chức năng camera của điện thoại di động quét hình hai cuốn bí tịch này, sau đó tạo thành áp tương ứng. Vương Kiến Qua lại vô cùng kinh ngạc, hắn quả thực không dám tin vào mắt của mình. Trong hai áp công pháp này, nhãn nhãn Bách Niên hiệp hồn thuật chỉ cần lưu lượng 60G, nhưng lưu lượng tải xuống của áp âm dương giao cảm đại bí pháp Lại cần hẳn một nghìn gờ lưu lượng Lầm bác thần suy chút nữa Cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ Động xanh rau má Đây là đã tạo ra áp thần tiên gì sao Lại có thể cần một lưu lượng Tại số lớn đến như vậy Hắn liên tiếp nhấp vào xem mấy lần Mới xác định Mình không hoa mắt Sau đó thì lầm bác thần Vừa trên rỉ mắt hồn Vừa chim vào suy tường Lần này hình như đã phát hiện ra một thứ gì đó Không tầm thường Theo quy luật trước đây, lưu lượng yêu cầu để tải về càng lớn thì cho thấy đẳng cấp của cộng pháp càng mạnh. Các áp cộng pháp tù luyện khác nhau trước đây và áp của phần thưởng nâng cấp hệ thống, lưu lượng tải số lớn nhất cũng chỉ là 100g của kiếm thuật thập nhất mà thôi. Chỉ tiên kiếm thập thắt này đã có lời đôn rằng học được 17 kiếm liên trở thành kiếm trung tiệt. Còn âm dương giao cảm đại bi phú này lại có thể đạt đến trọn một nghìn cớ lưu được. Tại sao có thể nhiều như vậy chứ? Không lẽ trong lúc vô ý, mình lại có thể thực hiện được việc một mùa thấp bán cao lần đầu tiên trong đời sao? Rất cần thiết, phải xem thật kỹ những cuốn sách này, suốt cuộc là viết về cái gì. Lâm Bác Thần cũng vô cùng tò mò, không khỏi nhạc cuốn bí tịch âm dừng rào cảm đại bi phú này đến một lần nữa và đọc thật cẩn thận. Đọc được một lát, hắn liền đỏ cả mặt. Cái này là một cuốn bảo điển tình dục sao? Thái âm bổ dương, âm dương giao cảm. Cho nên cái này cũng có thể tu luyện thăng cấp sao? Phá trừ quan ái, đánh phấn nút thắt cổ trai. Cái này thật có sáng tạo. Hình ảnh và chữ viết miêu tả trong đó quá ngay thẳng và trực tiếp. Rất nhanh sau đó, đã khiến cho một người đã từng thường nghiệm qua rất nhiều trận chiến bộ binh, kỵ binh ở kiếp trước như Lâm Bắc Thần cũng đỏ mặt tiếc tài. Thông qua quan hệ để tu luyện thăng cấp. Đây chắc chắn là một con thuyền phiên bản mới mà Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy qua. Ngay cả từ ngữ quảng cáo cũng được tự động tạo ra, trong đầu của Lâm Bắc Thần ngay lập tức là oanh đệ, "Ôi, là chân ái thì đến quan hệ với ta. Mọi người cùng nhau nâng cao thực lực" cùng nhào bảy cao, chát chát chà. Lâm Bắc Thành đại khái lật xem một lượt, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng. Hơn nữa từ dấu vết cọ xát trên trang bìa của bí thuật, âm dương thư sinh Mạc Vĩ Miên đã đem nội dung của tổng cộng 36 trang này tu truyện đến trang thứ 6 rồi. Sau đó thì dần dần không thể tu truyện tiếp được nữa, đặc biệt là bắt đầu từ trang thứ 6, những chữ viết và hình minh họa đã thêm rất nhiều dấu hỏi nhỏ dày đặc, cùng với tiếng gào thét của Mạc Vị Miên, tại sao, tại sao và tại sao? Chư Tử Lâm Bắc Thần không tận mắt chứng kiến, dường như cũng có thể tưởng tượng được sự điên cuồng của Mạc Vị Miên. Hắn tưởng như đã tu luyện bộ công pháp này đến ngõ cụt mất rồi. Phiếu sáu phối một bộ phận tu luyện mới, trong công chữ đều lộ ra một loại tuyệt vọng và phẫn nộ. Tham trà, tên này đã đi sai đường rồi. Vơ đem cái mặt của mình tu luyện đến mức một bên trắng một bên đen, dâng tuyệt thể kết hợp của hắc bạch vô thượng như thế. Lã Bắc Thành chợt trầm ngâm. Nhưng điều này càng đáng sợ hơn. Trên cơ sở đi sai đường, hắn vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới của tông sư võ đạo cấp 1. Nhưng nếu như không đi sai đường thì sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào kệ chứ. Suy ngẫm kỹ hơn một bước nữa, Nếu dự đảm toàn bộ âm dương giao cảm đại vi phúc này, tu luyện hoàn tất, đạt đến giai đoạn đỉnh phong phiền mãn. Vậy thì sẽ đạt tới cảnh giới tu vi đáng sợ như thế nào đây? Cảnh giới thiên nhân hay là trên cả thiên nhân? Mẹ nó. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Mình thực sự là vô thắc bán cao. Đây là một cuốn bí tịch tu luyện tuyệt đối bị đánh giá thấp. Dương Nguyên được thiết kế riêng cho ta. Lâm bác thần vui mừng dạo rực, lầm bầm một mình. Chỉ đáng tiếc là lưu lượng tải xuống một nghìn gờ, khiến cho hắn tạm thời chun bước chân. Từ từ rồi tải nó xuống vậy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Sau khi đàm hại ứng dụng liệt vào kế hoạch tải xuống, lâm bác thần tính toán tài sản trên người của mình. Bao gồm cả thu nhập từ việc quảng cáo ngày hôm nay. Khoản kết toán của tiểu bạch về điều khoản thương hiệp khác. Trong vị quy chát của hắn tổng cộng có khoảng 150.000 tiền vàng, còn số này vẫn còn thiếu 150.000 nữa mới đủ phí xuất thủ để bảy kiếm chi chủ quân xuất thủ một lần. Nhưng mà bây giờ Kiếm Tuyết Vô Danh đang nói chuyện với Kiếm chi chủ quân, đã thông kênh đạt. Ân nữa lần trước nghe giọng điệu của Kiếm chi chủ quân thì có thể thấy nàng cực kỳ coi trọng Kiếm Tuyết Vô Danh. Có lẽ lần này mặt Kiếm Tuyết Vô Danh đang có thể giảm khoản phí xuất thủ này xuống một chút. Lâm bác thần liên hệ với kiếm tuyết vụ dành trên WeChat, tuy nhiên vẫn không có chút phản hồi. Tin nhắn vẫn được gửi đi bình thường, cho thấy ta không hề bị cậu nữ thần này block. Nhưng không có phản hồi, không lẽ năng ta đã đang chạy trốn sao? Lâm bác thần đã gửi rất nhiều tin nhắn liên tiếp, nhưng đều không nhận được phản hồi. Hắn thay thay tạm thời từ bỏ ý định này. Mặc dù nói đồ chó rằng tự đầu này xấu xí hơn ta rất nhiều, nhưng dù sao thì hắn cũng là một tổng sư võ đạo lục hệ cấp 4, kinh nghiệm chiến đấu thì phong phú. Cho nên với thực lực hiện tại của ta, cho dù có lật hết các con át chủ bài ra, e rằng vẫn còn cách chiến thắng một đoạn. Lâm Bắc Thành trong lòng nghĩ thầm, cảm thấy trận chiến ngày mai không được an toàn lắm về bản chất, hắn là một tên nhát gan. Một tên nhát gan sẽ không đánh trận chiến mà không có sự chuẩn bị. Tên nhát gan không thiếu việc tự mình biết mình, càng không thể đặt hy vọng vào lòng nhân từ của người khác. Cho nên suy đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần bỗng tao bao ra, trực tiếp tìm kiếm súng ống, nhập vào cửa hàng. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn lựa chọn một khẩu súng ngắn Ma cải có tên là Tuyết vực chi ưng, thêm nó vào trong giỏ hàng trò theo giới thiệu sản phẩm. Uy lực của khẩu súng này gấp đôi so với khẩu súng lục kinh điển rẻ nhất kia. Đường nhiên giá cả cũng tăng cấp đột 100.000 tiền vàng. Cộng với bưu phí 10.000 tiền vàng là 110.000 tiền vàng chuyển phát nhanh khẩn cấp. Tất cả các chi phí tổng cộng là 120.000 tiền vàng. Đây kịp tức đã lấy đi gần hết số tài sản mà Lâm Bắc Thần cực khổ tích góp được trong chừng ngày nay mà phần chính trong đó là đếm từ sự tài trợ của phú bà Bạch Khâm Vân. À, cảm giác thật quen thuộc. Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ về, nhưng ngày tháng khi hắn còn làm phòng nô trên trái đất. Phòng nô, y là nô lệ của nhà cửa, chỉ dân thành phố đặt cọc vai tiền, mua phòng trong hai ba chục năm. Hàng năm dùng 40-50% thu nhập, thậm chí cao hơn cả tỷ lệ bồi hoan cho vai vốn và lãi. Do đó tạo thành áp lực sinh hoạt trong thời gian dài cho người dân, ảnh hưởng đến trí tiêu bình thường. Mua nhà ảnh hưởng đến trí tiêu cho giáo dục của bản thân, tiền thuốc thang và tiền nuôi người già, làm cho chất lượng sinh hoạt của gia đình giảm xuống. Thậm chí khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như bị nổ dịch. Công thức thì khác nhau, mùi vị thì giống nhau. Sau này phải làm việc chăm chỉ để trả nợ cho Bạch Phú Bà thôi. Hy vọng tuyết vực chí ân này có thể có sức mạnh đối kháng lại tông sư võ đạo. Việc vô sắm này coi như là một phần thử độc của Lâm Bắc Thần đối với Áp Tào Bảo. Cái này cũng là chuyện không thể làm gì khác được. Hãy bảo cổng đư thần kiếm tuyết vô danh này cứ đồn giả chết chứ. Vui lòng nhập địa chỉ chính xác của bạn. Trong quá trình đặt hàng, một cùng nhắc nhở hiện ra. Hả? Cái này ta phải điền thế nào đây? Hắn thường nhập vào khung nhắc nhở, đầu tiên là Đông đạo Trần Châu, kết quả lại thực sự tìm kiếm được. Hệ thống áp tạo bào đã tự động phối hợp với địa chỉ này. Đồng thời hoàn thiện nó thêm một bước nữa. Toàn bộ tiền tố địa chỉ là: Thời không trọng lớn, Đông thần vực, khu vực rách nát bên ngoài hồng hoang hư không, Vang thần giới, Đại lục vô danh số 128, zip trừ, Đông đạo Trần Châu nhìn vào một chuỗi dài tiền tố địa chỉ, Lâm Bắc Thành rơi vào trầm mặc. Chuỗi địa chỉ này giải thích quá rõ ràng vấn đề rồi. Kiệp Trượng trên trái đất, địa chỉ bình thường đều là Trung Quốc, tỉnh XX, thành phố XX, khu XX, chung cư XX, tòa nhà XX, phòng đơn XX. Theo logic này thì có thể thấy, em. Địa vị của Đông Thảo Trần Châu ở thế giới này tương đương với một tòa nhà nào đó trong một khu chung cư nào đó ở kiếp trước sao. Giới Hần nữa, Đế quốc Bắc Hải chính là một phòng đơn nào đó trong tòa nhà này. Còn Vân Bồng Thành lại là một hộ gia đình nào đó trong tầng gác mái của một phòng đơn sao? Nhưng Vân Bồng Thành đã rất lớn, Đế quốc Bắc Hải lần này gồm có 9 đại hành tinh, diện tích của nó không hề nhỏ hơn so với diện tích của Trung Quốc của kiếp trước. Cho nên thế giới này, suốt cuộc rộng lớn đến thế nào chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ thật cẩn thận, không khỏi khiếp sợ mà hít một hơi khí lại. Khủ bố, không hổ là một thế giới có sự tồn tại của thần linh, có thể mở rộng đến như vậy. Quả thật giống như thế giới huyền huyễn rộng lớn dưới ngòi bút của tần tiểu thuyết ra mạng, loạn thế cuồng đao, mà Lâm Bắc Thần yêu thích nhất ở kiếp trước. Lâm Bắc Thần vừa rên trì, vừa kinh ngạc, vừa tiếp tục điền vào đơn. Sau khi xác định được vị trí của đồng đạo Trần Trọng, mọi thứ đã thuận lợi hơn rất nhiều. Địa chỉ cuối cùng đã được tinh hóa đến Vân Mộng Thành là được rồi. Sau đó thì có thể nhìn thấy tiến độ giao hàng của nơi đây. Dự tính là chiều ngày mai, hàng hóa sẽ có thể kịp giao tới. Không biết là dùng phương thức nào để giao đến nhỉ? Có thể giao kịp trận chiến sinh tử không? Huy lực như thế nào? Nếu chưa có thể làm ra vật số dị tượng, chẳng hạn như từ trên trời rơi xuống thần quang lan tràn thì là có thể nhận cơ hội để mà làm mau một lần nữa rồi. Lâm Bắc Thành cần nhắc chuẩn nhất vào lúc thanh toán tính toán. Thà với âm thanh nhắc nhở khiến người ta tan nát cõi lòng của điện thoại, 120.000 tiền vàng trực tiếp bay đi trước mắt của Lâm Bắc Thành. Lâm Bắc Thành nằm trên giường và tiếp tục rên rỉ. Hắn cảm thấy trái tim của mình tan nát. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng tươi đẹp. Cuộc thi giao lưu Thiên Kiêu hàng đầu của học viện sơ cấp cấp Tịnh tiếp tục được tiến hành. Sau khi Giác Thiên Kiêu áo hồng hoa lửa bắn tung tóe đánh ba trận thì cuối cùng đã đắc nhật Lâm Bắc Thành. Trên võ đài, Lâm Bắc Thành, các vị ta coi như ngươi xui rồi. Hành trình của ngươi trong cuộc thi giao lưu phải dừng lại ở đây. Cao địa bình, một trong chiến thiên kiều mạnh nhất với vẻ mặt mỉm cười, vô cùng tự tin nói. Vì thiên kiều hàng đầu đến từ đệ nhất đại thành của An Hải Lĩnh, thân cao 1m9, thân dài vai rộng, bờ vai rắn chắc cường tráng, khuôn mặt trự quốc góc cạnh rõ ràng, may rậm như mực, thực tình huyền khí hệ kim, phong cách chiến đấu bạo lực cuồng giã. Trong trận chiến trước đó, Dung Dinh Giang tự lưu, Cao Địa Bình cũng đang phọt đường nghiền ép tất cả đối phương. Tu vi tạm thời triển lộ ra là cảnh giới võ sư cấp năm. Nhưng đánh giá của các bên đều cho rằng người này đã che giấu thực lực. Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các trung tâm cá cược trên toàn tỉnh cũng đưa ra những tỷ lệ đặt cược khác nhau. Tổng thể màn nói, các bên đều đánh giá cao Cao Địa Bình thôi. Đừng ồn ào. Lã Bắc Thành cản lời nói: "Ta chính là nam nhân được định sẵn là sẽ nhận được 10 vạn tiền vàng này." Hắn phất tay, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Đây là thành bội kiếm mới mà hắn đã cấp tốc đến cửa hàng binh khí Búa Sắt mua vào sáng nay để phù hợp với tiêu thức của kiếm thập nhất. Ha ha ha, vậy sao? Vậy thì để ta dùng thực lực thực sự để phá hủy sự tự tin nực cười và ngu ngốc này của ngươi. Cao Địa Bình cười phá lên, khoảnh khắc tiếp theo, bùm, cơ thể của hắn đột nhiên bộc phát ra sóng động nguyên khí mạnh mẽ hơn bất kỳ một trận chiến nào trước đó. Nguyên khí mờ mịt màu vàng nhạt bao trùm thân hình phàm vỡ của Cao Địa Bình. Sóng động năng lượng đáng sợ dung đi vật hữu hình, khiến cho không khí trên võ đài đều trở nên méo mó. Những người xem chiến xung quanh ngay lập tức đều thay đổi sắc mặt. Đây đạt tu vi huyền khí cảnh giới võ sư cấp 7. Trời ơi, hay cho một cao địa bình, bây giờ mới là thực lực thực sự của hắn sao? Trước đây hắn quả nhiên đã che giấu thực lực. Thiên kiêu đỉnh cấp thật sự. Xung quanh vang lên tiếng cảm thán. Đừng nói là những khán giả bình thường, ngay cả những thiên kiêu hàng đầu của các đại thành thị, các viên dẫn đội cũng đều lần lượt biến sắc. Không nghi ngờ gì nữa, Lâm Vũ Thiên tài đỉnh cấp khiến người ta phải ngước nhìn đã xuất hiện. Trong thiên kiêu tranh bá chiến ở thành thị của mình trước đó, Cao địa bình đã một đường nghiền áp danh giải quán quân. Bốn cho rằng đã rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ xem ra, lúc đó hắn căn bản chỉ là đang chơi đùa thôi, chưa thể hiện thực lực thực sự của mình. Bây giờ ngươi đã hiểu khoảng cách giữa chúng ta chưa? Cao địa bình trong sắc phảng mơ hồ, huyền ảo mà lại trật rỡ. Cùng với ánh sáng vàng của mặt trời trên không trung chiếu xuống, giống như một ngọn lửa kim loại, năng điên cuồng bùng cháy, lộ ra một loại khí thế bất khả chiến bại. Người lắm lời quá đấy. Lâm Bắc Thành đâm ra một kiếm, "Đừng chậm trễ việc ta làm quảng cáo." Một kiếm này nhìn như không có gì lạ, dưới ánh nắng sáng sớm, thân kiếm màu bạc thoáng qua một đường quang huy tốc độ kiếm không nhanh, ít nhất là một võ đạo cao thủ, quy đạo của tốc độ kiếm có thể nhìn bằng mắt thường được. Hơn nữa Lâm Bắc Thần cũng không thúc dục nguyên khí hỏa diễm, nhưng lại có một tia tấu kỳ quái. Một tia sáng bạc lóe lên, Lâm Bắc Thần thu kiếm lại đứng đó. Cái cảm giác này giống như là hắn năng đâm ra một nửa, rồi đột nhiên cảm thấy tư thế xuất kiếm không đúng, cho nên lại thu về. Nhưng lời của hắn vô cùng uy hiếp, "Ngươi đã thua rồi." Lâm Bắc Thần vượt nói, hơi ngẩng đầu lên một góc 45 độ, cột răng đứng cực khôn cool ngẩu, sau đó trong lòng thầm mắng một câu, "Đậu xanh, mặt trời hơi chói mắt." Có vẻ như tư thế cực ngầu được lan truyền trên mạng này ở trên đất chỉ có thể được sử dụng vào những ngày nhiều mây và ban đêm hoặc ở trong nhà thôi xung quanh vỡ đại náo nhiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao Điệp Bình sau khi có hơi ngẩn ra, nở nụ cười lạnh, "Giả thần giả quỷ, ngươi giả thần bí cái gì hả? Như thế cũng không được." Lời còn chưa dứt, vu, một âm thanh như mảnh vải rách ra vang lên. Cao Điệp Bình im bặt, hắn khó tin cúi đầu, chỉ thấy chỗ ngực trái của mình có một lỗ kiếm nhỏ xuyên qua áo choàng vết đâm xuyên qua áo choàng cùng áo trong, để lại một vết trắng nông trên da hắn. Nếu không phải vừa rồi áo choàng bị rách và nếu không nhìn kỹ thì cao địa bình căn bản không thể nhận ra mình đã bị trúng một kiếm. "Ngươi, đây là loại kiếm pháp gì?" Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thân sắc tự tin trên mặt đã biến mất, vẻ mặt khổ sở, nuốt nước miếng, khổ khốc hỏi. "Thua rồi, bị đánh bại một cách ngớ ngẩn." nhưng cũng rất khoát. Điều đáng sợ hơn là một kiếm vừa rồi, Lâm Bắc Thành đã thủ hạ Lưu Tịnh. Có thể dùng kiếm đâm xuyên qua quần áo mà không làm cho hắn phát hiện ra. Đương nhiên cũng có thể đâm vào tim hắn trước khi hắn phản ứng kịp. Như vậy hắn bây giờ đã trở thành người chết rồi. Cuối cùng cũng đạt được biểu tình của đối thủ. Lâm Bắc Thành lúc này bắt đầu từ kết thúc dáng đứng của mình. Hắn chớp chớp đôi mắt sấp bị ánh mặt trời làm mù, vẻ mặt giả tạo cười cười, rồi lại căng giả vờ mà đắc đầu, thờ hững nói: "Đợi ngươi một ngày có thể nhìn rõ được kiếm của ta, lúc đó mới có tư cách biết tên của chiêu này." Nói nhạo, tất nhiên là không thể nói cho ngươi được, đây là trình độ kiếm nhất đã tu luyện tới nhìn sơ lối đi rồi. Ai mà biết bộ kiếm thập thất của lão lĩnh xuất thần thế nào chứ? Trên bí tịch cột rếng đầy máu năm xưa, phía sau còn bị xé mất một phần, nhìn liền biết có là lịch bất chính rồi. Lên giờ giống với trợ kim tỏa dương, cũng là cường thủ hào đoạt mà đến. Vậy nếu như hắn nói tên kiếm ra, vậy thì chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Còn cho giả chú bích thạch nói một câu, một thân bảo vệ lầm mắc thần còn chưa quên. Dẫu sao về sự phụ này cũng thường xuyên đến trễ, thỉnh thoảng không đáng tin cậy. Vĩ phái hắn phải cẩn thận thôi. Được, ta hiểu rồi. Cao Điệp Bình đang định gật đầu một cái, lúc này còn mang vẻ mặt kiếp sợ, giờ lại bộc cháy lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt nói: "Hôm nay ta thua, nhưng sẽ có một ngày ta đứng trước mặt ngươi, dùng kiếm của ta hỏi tên một kiếm mạch của ngươi." Nói xong, hắn trực tiếp xoay người, nhảy xuống võ đài, lầm bắc thần thắng. Trong tài chính giẫm rặc thông báo kết quả. Cảm bột khoảng im lặng ngắn, tiếng chập hỏn rơi sấm đổ nổ, nổ ra trong sân học viện số 3. Thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng reo hò của các vị chuyên môn từ trong hướng trong của Vân Mộng Thành. Quá hào hứng, quá đả. Đây chính là gợi đứng đầu thiên kiêu ở Vân Mộng Thành. Cho dù đặt ở toàn bộ phòng ngữ hành tình thì cũng có thể đánh được. Các thị dân của Vân Mộng Thành, các giờ các này cũng trùng bột mối thù. Lâm Bắc Thần xoa tay, làm động tác hạ xuống nói: "Ha ha ha, thao tác cơ bản mà thôi. Mọi người đừng vỗ tay, đừng vỗ tay, đừng đừng đừng, dừng, dừng đi." Xung quanh cười ầm lên. Lâm Bắc Thần lại lấy ra một lọ thuốc màu ngọc bích, trên đó có khắc dòng chữ "Phùng Hổ Đan". "Mọi người ơi, tại sao ta lại đẹp trai như vậy, lại còn mạnh nữa chứ? Nói cho mọi người một bí quyết để trở nên đẹp trai và mạnh mẽ, chính là nó." ung hổ đan tự nhiên đường, công thức bí mật 800 năm tuổi, 360 vị linh thảo, không chỉ có thể dùng để làm đẹp mà còn có thể cải thiện vóc dáng. Sau khi uống, không những thể lực cực mạnh mà kim thương còn không ngã, là nam nhân bớt phiền, nữ nhân bất tỉnh. Thời gian quảng cáo đến, phù phù. Xung quanh phó đại nhiều người nhất thời ngã xuống đất. Ban đại chủ nhiệm sở ngân lộ khai hải cùng Phan Nguyên Mẫn trực tiếp che mặt lại. Thứ chó này, loại quảng cáo tục tiểu như vậy cũng dám nhận, ngay cả thành chủ mới thôi hạ. Người luôn ủng hộ Lâm Bắc Thần chống lại áp lực cho phép Lâm Bắc Thần tiếp tục quảng cáo trên võ đài. Lúc này đủ cười của hắn cũng cứng đờ. Thẩm Bình Quỷ trong đám đông hoàn toàn ngẩn ra. Hắn đột nhiên cảm thấy hiểu biết của mình về Lâm Bắc Thần vẫn còn quá nông cạn. Đường Thiên, trưởng vụ tạm thời duy trì trật tự, lặng lẽ lấy sổ tay viết lên đó: "Cảm nhận khi xem chiến, không biết sâu khổ, là một trong những phẩm chất cần thiết để thành công." Mà nhiều người bình thường, đặc biệt là rất nhiều nam nhân bình thường, trong lúc này nảy lên một suy nghĩ. "Hùng Hổ đan này lợi hại như vậy sao? Nếu giá tiền không đắt thì có thể mua mấy lọ thử một chút." Nhận là câu cuối cùng kia, độ sát thương quá mạnh giật định phải thử. Cảnh này thông qua rất nhiều ống kính thiên linh mục và các chương trình phát sóng trực tiếp nối sóng đã trực tiếp lan truyền đến các thành thị lớn của phòng ngữ hành tinh. Trong đám đông, An Bảo Hi, ông chủ bán thuốc hùng hổ đan tự nhiên được không thể khép được nụ cười. Quá đáng giá, tiệm thuốc của mình có thể một bước lên trời hay không? Liệu thuật giả kim từ tổ tiên của mình có thể phát triển trực trượng hay không? đều phụ thuộc vào làn sóng này. Mặc dù chi phí quảng cáo của tên cháu trai Lâm Bắc thần này rất đắt, khoảng 2000 kim tệ, gần như đã đã hết tài sản buôn bán thuốc trong hơn một thập kỷ qua của ông. Nhưng không thể không nói, đắt cũng có lý do của nó. Không nói những cái khác, chỉ điên cầu làm cho nam nhân bớt phiền, đỡ nhân bất tĩnh, cũng đúng đậy ba chữ tự nhiên được ở trong tâm trí của 80% người xem truyền hình trực tiếp rồi. Do sao thì những lời này cũng được lấp bóc thành giống như kiếm tiên. Bộ kiếm đánh bại được tại Phó sư cấp 7 cao địa bình nói rằng, sau khi trở về sẽ lập tức làm thêm giờ, gấp rút làm hùng hổ đan. Ăn một hi cắn chặt răng hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, nhóm tiên kiêu cấp cao của các thành lớn đã theo dõi trận chiến khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Một kiếm vừa rồi, các ngươi có thấy rõ không? Không, nó quá nhanh. Không ngờ Nầm Bắc Thần lại nhanh như vậy. Nếu là ta, các phái một kiếm này, không tránh thoát cũng không ngăn được. Kinh khủng đến thế. Nhóm tiên kiêu cao cấp bàn luận sôi nổi. Trong đứa thẩm mỹ quân mái tóc dài màu vàng nhạt có chút hoảng hốt, nàng vẫn còn đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của Nầm Bắc Thần. Đèn quang chợt lóe, trường kiếm uốn cong như một con rồng, bay như chim nhạn, mang theo một ẩn ý, dù để mê hoặc một kiếm giả thực thụ. Hắn lại có thể nắm giữ loại kiếm thuật này ư? Dáng từ lưng của bên cạnh cũng lộ ra một chút kinh ngạc trên nét mặt, sau đó chuyển thành vẻ hưng phấn mạnh mẽ. "Không tội, chỉ có loại người như ngươi mới có thể khiến ta thực sự có hứng thú chiến đấu." Ha ha ha. "Như thế này vẫn chưa đủ." Lâm bác thần, mạnh hơn nữa đi, mạnh hơn chút nữa, để trận chiến cuối cùng trên vọ đài có ý nghĩa một chút. Nụ cười của Giang Tử Lưu càng lúc càng sáng hơn.